sáu phẩm gotami năm mươi mốt mahapajapati gotami một thời thế tôn ở giữa dân chúng saka tại kalipavathu khu giường Nigroha rồi mahapagavati gotama đi đến thế tôn sau khi đến đánh lệ thế tôn rồi đứng một bên đứng một bên mahapajapati gotami bạch thế tôn lành thay bạch thế tôn nếu nữ nhân được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình trong pháp và luật do như lai thuyết giảng thôi vừa rồi này gotami chớ có ưa thích nữ nhân được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình trong pháp và luật do như lai thuyết giảng lần thứ hai mahapati gotami bạch thế tôn lành thay bạch thế tôn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 từ bỏ gia đình sống không gia đình trong pháp và luật do như lai thuyết giảng liền khổ đau sầu muộn nước mắt đầy mặt khóc than đánh lệ thấy tôn thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi rồi Thế tôn sau khi ở tại Kapilavatthu cho đến khi dự ý rồi ra đi đến Vasali tiếp tục bộ hành rồi đến Vasali ở đấy Thế tôn ở Vasali tại đại lâm ở ngôi nhà có nóc nhọn rồi mahaprajapati gotami với tóc cạo sạch đắp áo cà sa cùng với nhiều nữ nhân Sakia ra đi đến vesali tiếp tục bộ hành và đến Vasali tại đại lâm ngôi nhà có nóc nhọn rồi mahaprajapati gotami với chân bị sưng với tay chân lắm bụi đau khổ sầu muộn nước mắt đầy mặt khóc than đứng ở ngoài cửa chính. Tôn giả A Nan thấy Mahapajapati Gotami với chân bị sưng, với tay chân lấm bụi, đau khổ sầu muộn, nước mắt đầy mặt khóc than đứng ở ngoài cửa chính thấy vậy liền nói với Mahapajapati Gotami: "Thưa Gotami, vì sao lại đứng ở ngoài cửa với chân bị sưng, với tay chân lấm bụi, đau khổ sầu muộn, nước mắt đầy mặt khóc than như vậy?" thưa tôn giả A Nan vì rằng thế tôn không chấp nhận cho nữ nhân xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình trong pháp và luật do như lai tuyên thuyết vậy thưa Gautami hãy đứng chờ ở đây chờ cho đến khi tôi xin phép thế tôn để nữ nhân được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình trong pháp và luật do thế tôn thuyết giảng rồi tôn giả A Nan đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn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 vậy ta hãy dùng phương pháp khác để xin thế tôn cho phép nữ nhân được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình rồi tôn giả a nan bạch thế tôn bạch thế tôn không biết nữ nhân sau khi xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình trong pháp và luật do như lai thuyết giảng có thể chứng được dự lưu quả nhất lai quả bất lai quả hay a la hán quả không này a nan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 Lại nữa bà Thế Tôn Mahapagapati đã giúp đỡ Thế Tôn rất nhiều Trong giai người gì người vú, người kế mẫu Khi mẹ của Thế Tôn mệnh chung Lại cho Thế Tôn bú sữa Lành thay bà Thế Tôn Nếu nữ nhân được xuất gia Từ bỏ gia đình, sống không gia đình Trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng Này Anang Nếu Mahapathari Gotami Chấp nhận tám kính pháp thời cô ta mi có thể được thọ cụ túc giới dầu cho thọ đại giới một trăm năm một tỳ kheo ni đối với tỳ kheo mới thọ đại giới trong một ngày cũng phải đánh lễ đứng dậy chấp tay xử sự đúng pháp pháp này sau khi cung kính tôn trọng đánh lễ cúng dường cho đến trọn đời không được vượt qua tỳ kheo ni không có thể an cư mùa mưa tại chỗ không có tỳ kheo pháp này sau khi cung kính tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cho đến trọn đời không được vượt qua. Nửa tháng một lần, tỳ kheo ni cần phải thỉnh chúng tỳ kheo hỏi ngày trai giới và đến đệ thuyết giới. Pháp này sau khi cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng giường cho đến trọn đời không được vượt qua. Sau khi an cư mùa mưa xong, tỳ kheo ni cần phải làm lễ tự tứ trước hai tăng chúng về ba vấn đề được thấy, được nghe và nghi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 không có sự giáo giới phê bình giữa các tỳ kheo ni về các tỳ kheo pháp này sau khi cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường cho đến trọn đời không được vượt qua này ananda nếu mà patati gotami chấp nhận tám kính pháp này thời cho phép hạ pasapati gotami được thọ cụ túc giới rồi tôn giả anan sau khi học từ thế tôn tám trọng pháp này Rồi đi đến Mahaparapati Gautami. Sau khi đến, nói với Mahaparapati Gautami. Nếu Gautami chấp nhận tám kính Pháp này, Thời Gautami sẽ được thọ cụ túc giới. Dầu cho thọ đại giới một trăm năm, Một tỳ kheo ni không có sự giáo giới phê bình Giữa các tỳ kheo về các tỳ kheo. Pháp này sau khi cung kính, Tôn trọng đảnh lễ, cúng dường, Cho đến trọn đời không được vượt qua. Nếu Gotami chấp nhận tám trọng pháp này, thời Gotami sẽ được thọ cụ túc giới. Thưa tôn giả A-nan, giống như một người đàn bà hay một người đàn ông còn đang tuổi trẻ, tánh ưu trang sức sau khi gội đầu xong, sau khi được một dòng hoa sen xanh hay một dòng vũ quý hoa, hay một dòng thiên tư hoa, hay cự thắng hoa, dùng hai tay cầm lấy dòng hoa ấy và đặt lên đỉnh đầu, cũng vậy thưa tôn giả tôi xin chấp nhận tám kính pháp này cho đến trọn đời không có vượt qua rồi tôn giả ananda đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên tôn giả ananda bạch thế tôn bạch thế tôn maha babati gotami đã chấp nhận tám kính pháp này cho đến trọn đời không có vượt qua này ananda Nếu nữ nhân không được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, thời này Ananda phạm hạnh được an trú lâu dài và diệu pháp được tồn tại đến một 1000 năm. Vì rằng này Ananda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này. Nay này Ananda, phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài. Thời này Ananda Dự pháp sẽ được tồn tại 500 năm Dĩ như này Ananda Những gia đình nào có nhiều phụ nữ ít đàn ông Thời những gia đình ấy rất dễ bị các đạo tặc trộm cắp, não hại Cũng vậy này Ananda Vì rằng nữ nhân được xuất gia từ bỏ gia đình Sống không gia đình trong pháp và luật này Nên phạm hạnh không được an trú lâu dài Dĩ như này Ananda Khi nào một chứng bệnh được tên là trắng như xương Rơi vào một ruộng lúa đã chín thời ruộng lúa ấy không có ăn trú lâu dài. Cũng vậy, Này Ananda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này, thời phạm hạnh này không có ăn trú lâu dài. Giống như Này Ananda, khi nào một chứng bệnh được có tên là đỏ sét, rơi vào một ruộng mía đã chín, thời ruộng mía ấy không có ăn trú lâu dài. Cũng vậy, Này Ananda, Khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và luật này, thời phạm hạnh này không được an trú lâu dài. Dí như này Ananda, một người vì nghĩ đến tương lai xây dựng bờ đê cho một hồ nước lớn, để nước không thể chảy qua. Cũng vậy, này Ananda, vì nghĩ đến tương lai, ta mới ban hành tám kính Pháp này cho các tỳ kheo ni, cho đến trọn đời không được vượt qua. 52. Ai giáo giới Một thời Thế Tôn ở li tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lệ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Thành tựu bao nhiêu Pháp bạch Thế Tôn, tỳ kheo, nên được chấp thuận là vị giáo giới cho các tỳ kheo ni? Này Ananda, thành tựu tám Pháp tỳ kheo nên được chấp nhận là vị giáo giới cho các tỳ kheo ni thế nào là tám ở đây này ananda tỳ kheo có giới đức sống được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn đầy đủ uy nghi chánh hạnh thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và học tập trong các pháp vị ấy nghe nhiều thọ trì đều đã được nghe chấp chứa đều đã nghe những pháp ấy sơ thiện trung thiện hậu thiện nghĩa lý văn cứu cụ túc đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh những pháp ấy vị ấy đã nghe nhiều đã nắm giữ đã ghi nhớ đọc tụng nhiều lần chuyên ý quan sát khéo thể nhập chánh kiến đối với vị ấy hai giới bổ pati mokha được khéo trao truyền lại một cách rộng rãi khéo phân tích khéo thông hiểu khéo quyết định thành suta tức ngôn ngữ và thành âm vận vị ấy có một giọng nói dễ nghe phát âm tốt lời nói tao nhã phát ngôn không bậc bẹ giải thích nghĩa lý minh xác vị ấy có khả năng thuyết giảng pháp thoại cho chúng tỳ kheo ni thích lệ làm cho phấn khởi làm cho hoan hỷ được phần lớn các tỳ kheo ni ái mộ thích ý trước khi y chỉ thấy tôn xuất gia đắp áo cà sa vị ấy không có phạm trọng tội nào được hai mươi tuổi an cư hay hơn hai mươi tuổi an cư thành tựu tám pháp này này ananda vị tỳ kheo được chấp nhận là vị giáo giới cho các tỳ kheo ni năm mươi ba pháp tóm tắt một thời thế tôn trú tại vasili mahavana ở ngôi nhà có nóc nhọn rồi maha sapati gotami đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lệ thế tôn rồi đứng một bên đứng một bên Maha Pasapati Bạch Thế Tôn Lành thay Bạch Thế Tôn Thế Tôn hãy thuyết pháp dắn tắt cho con Sau khi Thế Tôn thuyết pháp Con sẽ sống một mình an tịnh Không phóng vật nhiệt tâm tinh cần Này Gotami, Những pháp nào bà biết Những pháp này đưa đến tham dục Không phải ly tham Đưa đến hệ phược Không đưa đến ly hệ phược Đưa đến tích tập Không đưa đến không tích tập Đưa đến dục lớn không đưa đến ích dục đưa đến không biết đủ không đưa đến biết đủ đưa đến tụ hội không đưa đến nhàn tịnh đưa đến biến nhát không đưa đến tinh tấn đưa đến khó nuôi dưỡng không đưa đến dễ nuôi dưỡng này gotami hãy thọ trì nhất hướng rằng đó là không phải pháp đó là không phải luật đó là không phải lời dạy của bậc đạo sư và này gotami những pháp nào bà biết những pháp này đưa đến ly tham Không đưa đến tham dục, đưa đến ly hệ phượt, không đưa đến hệ phượt, Đưa đến không tích tập, không đưa đến tích tập, đưa đến dục ích, không đưa đến dục lớn, Đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đủ, đưa đến nhàn tịnh, không đưa đến tụ hội, Đưa đến tinh tấn, không đưa đến biến nhát, đưa đến dễ nuôi dưỡng, không đưa đến khó nuôi dưỡng. Này Gautami, hãy thọ trì nhất hướng rằng, đó là Pháp đó là luật đó là lời dạy của bậc đạo sư năm mươi bốn diha sanu người kolisa một thời thế tôn ở giữa dân chúng kolisa tại một thị trấn của dân chúng kolisa tên là kakarapata rồi kolisa tử vì gaharanu tức đầu gối dài đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên, cô Liza tử dì ga ra bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ hưởng thọ các dục vọng, sống hệ phượt với vợ con Dùng các hương chiên đàn ở ca si, đeo và dùng các dòng hoa hương liệu phấn sáp, thọ lãnh vàng và bạc Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người như chúng con thuyết như thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và hạnh phúc an lạc trong tương lai. Này, Pa ha pa sa, tức chân cọp, có bốn pháp này đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. Thế nào là bốn? Đầy đủ sự tháo giác, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng điều hòa. Này, Pa ha pa sa Thế nào là đầy đủ sự tháo giác? Ở đây, này Pihapasa, thiện nam tử phàm làm nghề gì để sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn hoặc nuôi bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm việc cho vua, hoặc bất cứ nghề gì. Trong nghề ấy, người ấy thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư, hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm. Này Pihapasa, đây gọi là đầy đủ sự tháo giác, Và này pa ha pa sa thế nào là đầy đủ phòng hộ? Ở đây này pa ta ra, những tài sản của thiện nam tử do tháo giác tinh tấn thâu hoạch được, do sức mạnh bàn tay cất chứa được, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch được đúng pháp, vì ấy gìn giữ chúng, phòng hộ và bảo vệ, làm thế nào các tài sản này của ta không bị lưu mang đi? không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự không khả ái cướp đoạt. này pa ha ba sa, đây gọi là đầy đủ sự phòng hộ. và này pa ha sa, thế nào là làm bạn với thiện? ở đây, này pa ha ba sa, thiện nam tử sống tại làng hay tại thị trấn, tại đấy có những gia chủ hay con người gia chủ, người trẻ được nuôi lớn trong giới đức hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức đầy đủ lòng tin đầy đủ giới đức đầy đủ bố thí đầy đủ trí huệ vị ấy làm quen nói chuyện thảo luận với những người đầy đủ lòng tin vị ấy học tập đầy đủ lòng tin với những người đầy đủ giới đức học tập đầy đủ giới đức với những người đầy đủ bố thí vị ấy học tập đầy đủ bố thí với những người đầy đủ trí tuệ vị ấy học tập đầy đủ trí tuệ Này Pahapasa Đây gọi là làm bạn giới thiện Và này Pahapasa Thế nào là sống thăng bằng điều hòa Ở đây Này Pahapasa Thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập Và sau khi biết tài sản xuất Sinh sống một cách điều hòa Không quá phung phí Không quá bỏng sẻn Vì ấy suy nghĩ Đây là tiền nhập của ta Sau khi trừ đi tiền xuất Còn lại như vậy Không phải đây là tiền xuất của ta Sau khi trừ đi tiền nhập còn lại như vậy dĩ như này pa ha pa sa người cầm cân hay đệ tử người cầm cân sau khi cầm cân biết rằng với chừng ấy cân nặng xuống hay với chừng ấy cân bỗng lên cũng vậy này pa ha pa sa thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập sau khi biết tài sản xuất sinh sống một cách điều hòa không quá phung phí không quá bõn sẻ nghĩ rằng đây là tiền nhập của ta sau khi trừ tiền xuất Còn lại như vậy, không phải là tiền xuất của ta Sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy Này Pahapasa, nếu thiện nam tử này Tiền nhập giàu ít, nhưng sống nếp rộng rãi, quan phí Thời người ta nói về dị ấy như sao Người thiện nam tử này ăn tài sản của dị ấy Như người ăn trái cây sung Này Pahapasa, nếu người thiện nam tử này Có tiền nhập lớn, nhưng sống nếp sống cơ cực Thời người ta sẽ nói về vị ấy như sao Người thiện nam tử này sẽ chết như người chết đói Khi nào, này Bà Bà sa Thiện nam tử này sau khi biết tài sản nhập Sau khi biết tài sản xuất Sống nếu sống thăng bằng, điều quà Không quá phung phí, không quá bọn sẻn Nghĩ rằng như vậy tiền nhập của ta Sau khi trừ tiền xuất còn lại như vậy Không phải là tiền xuất Sau khi trừ tiền nhập còn lại như vậy này pa ha pa sa đây gọi là nếp sống thăng bằng điều hòa như vậy này pa ha pa sa có bốn cửa suốt để tiêu phí tài sản được thâu nhập đam mê đàn bà đam mê rượu chè đam mê cờ bạc bạn bè kẻ ác thân hữu kẻ ác giao du kẻ ác dĩ như này pa ha pa sa một hồ nước lớn có bốn cửa nước chảy vào có bốn cửa nước chảy ra có người đóng lại các cửa nước chảy vào Mở ra các cửa nước chảy ra Trời lại không mưa đúng lúc Như vậy, này Pahapasa Chờ đợi là hồ nước ấy bị giảm thiểu Không có tăng trưởng Cũng vậy, này Pahapasa Như vậy có bốn cửa suốt để tiêu phí tài sản được thâu nhập Đam mê đàn bà, đam mê rượu, đam mê cờ bạc Bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác Như vậy, này Pahapasa có bốn cửa vào để tài sản được hưng khởi không đắm say đàn bà không đắm say rượu không đắm say cờ bạc bạn bè giới thiện thân hữu giới thiện giao du giới thiện Dĩ như này pahapaza một hồ nước lớn có bốn cửa nước chảy vào có bốn cửa nước chảy ra có người mở ra các cửa nước chảy vào đóng lại các cửa nước chảy ra và trời lại mưa đúng lúc như vậy này pahapaza chờ đợi là hồ nước ấy được tăng trưởng không có giảm thiểu cũng vậy này pa ha pa sa có bốn cửa vào để tài sản được hưng khởi không đấm say đàn bà không đấm say rượu chè không đấm say cờ bạc bạn bè giới thiện thân hữu giới thiện giao du giới thiện bốn pháp này này pa ha pa sa đưa đến hạnh phúc hiện tại an lạc hiện tại cho thiện nam tử có bốn pháp này Này Pahapasa Đưa đến hạnh phúc tương lai An lạc tương lai cho thiện nam tử Thế nào là bố Đầy đủ lòng tin Đầy đủ giới đức Đầy đủ bố thí Đầy đủ trí huệ Và này Pahapasa Thế nào là đầy đủ lòng tin Ở đây này Pahapasa Thiện nam tử có lòng tin Tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai Đây là Thế Tôn bậc Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Này Pahapasa đây gọi là đầy đủ lòng tin và này pa pa sa thế nào là đầy đủ giới đức ở đây này pa pa sa thiện nam tử từ bỏ sát sanh từ bỏ đấm say rượu men rượu nấu và này pa pa sa đây gọi là đầy đủ giới đức và này pa pa sa thế nào là đầy đủ bố thí ở đây này pa pa sa thiện nam tử sống ở gia đình với tâm không bị cấu uế sanh tham chi phối Bố thí rộng rãi với bàn tay rộng mở Vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu Vui thích chia sẻ vật bố thí Này Pahapasa, đây gọi là đầy đủ bố thí Và này Pahapasa, thế nào là đầy đủ trí tuệ Ở đây, này Pahapasa, thiện nam tử có trí tuệ Thành tựu trí tuệ về sanh diệt Với thánh thể nhập quyết trạch Chân chánh chấm dứt khổ đau này pa ha pa sa đây gọi là đầy đủ trí tuệ tháo giác trong công việc không phóng vật nhanh nhẹn sống đời sống thăng bằng giữ tài sản thâu được có tinh đầy đủ giới bố thí không sang tham rửa sạch đường thượng đạo an toàn trong tương lai đây chính là tám pháp bậc tính chủ tìm cầu bậc chân thật tuyên bố đưa đến lạc hai đời hạnh phúc cho hiện tại và an lạc tương lai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 Hãy thuyết pháp cho những người như chúng con Thuyết pháp như thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc hiện tại An lạc hiện tại, hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai Như bài kinh số 54, kể cả bài kệ với những thay đổi cần thiết Sợ hãi Sợ hãi, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục Đau khổ, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với các dục Bệnh tật này các tì kheo là đồng nghĩa với các dục Cục bứ này các tì kheo là đồng nghĩa với các dục Mũi tên này các tì kheo là đồng nghĩa với các dục Trói buộc này các tì kheo là đồng nghĩa với các dục Bùng này các tì kheo là đồng nghĩa với các dục Thay tạng này các tì kheo là đồng nghĩa với các dục Như thế nào này các tì kheo Sợ hãi là đồng nghĩa với các dục Vì rằng này các tỳ kheo Những ai bị dục tham ái nhiễm Những ai bị dục tham trói buộc Không được giải thoát khỏi sợ hãi hiện tại Không được giải thoát khỏi sợ hãi trong tương lai Do vậy sợ hãi là đồng nghĩa với các dục Vì rằng này các tỳ kheo Khổ, bệnh, cục bứu, mũi tên, trói buộc, bùng Như thế nào thai tạng là đồng nghĩa với các dục Vì rằng này các tỳ kheo, những ai bị dục tham ái nhiễm, những ai bị dục tham trói buộc, không được giải thoát khỏi sợ hãi hiện tại, không được giải thoát khỏi sợ hãi trong tương lai, do vậy thai tạng là đồng nghĩa với các dục. Sợ hãi khổ và bệnh, cục bướu và mũi tên trói buộc và bùng lầy, cả hai cùng thai tạng, chúng được gọi tình dục, chỗ phàm phu ái nhiễm, chìm đắm trong sắc đẹp. Chúng lại vào thai tạng Khi tỳ kheo nhiệt tình Không thả lỏng tỉnh giác vượt đường hiểm nạn này Con đường khó vượt qua Vì ấy nhìn chúng sanh Đang sống trong sợ hãi Vì bị sanh và già Ám ảnh và chinh phục Năm mươi bảy Xứng đáng được cúng dường Thành tựu tám pháp Này các tỳ kheo vị tỳ kheo đáng được cung kính đáng được tôn trọng, đáng được chấp tay là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là tám? ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo giữ giới, chấp nhận và học tập trong các học pháp, nghe nhiều, khéo thể nhập giới chánh tri kiến, làm bạn giới thiện, thân hữu giới thiện, giao du giới thiện, có chánh tri kiến, thành tựu chánh kiến, chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức Nhớ được nhiều đời trước như một đời, hai đời Nhớ được nhiều đời trước với các tướng trạng, với các chi tiết Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân Rõ biết các chúng sanh tùy thuộc theo hạnh nghiệp của chúng Do đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú Thành tựu tám pháp này Này các tỳ kheo, tỳ kheo đáng được cung kính là ruộng phước vô thượng ở đời. Năm mươi tám, xứng đáng được cúng dường. Thành tựu tám pháp, này các tỳ kheo, tỳ kheo đáng được cung kính là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là tám? Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo giữ giới, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Nghe nhiều, khéo thể nhập giới chánh tri kiến Sống tinh cần tinh tấn, nỗ lực kiên trì Không bỏ rơi gánh nặng trong các thiện pháp Sống tại rừng núi, tại các trú xứ xa vắng Chịu đựng lạc và bất lạc Luôn luôn nhiếp phục bất lạc khởi lên Chịu đựng sợ hãi và khiếp đảm Luôn luôn nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm khởi lên Chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm Hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn Chứng được không mệt nhọc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 bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả dự lưu bậc nhất lai bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả nhất lai bậc bất lai bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả bất lai bậc a la hán bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả a la hán tám hạng người này này các tỳ kheo đáng được cung kính là ruộng phước vô thượng ở đời bốn vị đã hướng đến bốn vị đã trú quả tăng chúng này chánh trực trí tuệ giới thiền định loài người cúng thí vật chúng sanh cầu phước đức làm công đức tái sanh tăng chúng tăng quả lớn sáu mươi tám hạng người giống như một hai kinh trên chỉ có bài kệ hơi khác bốn vị đã hướng đến bốn vị đã trú quả tăng chúng này tối thắng tám người giữa chúng sanh loài người cúng thí vật chúng sanh cầu phước đức làm công đức tái sanh tăng chúng tăng quả